Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tủ rồi có rau muống xào rồi cơm trắng để mà cúng. Rồi khi thắp nhang thì tôi cũng không có quên xin lỗi chư vị và cầu gia hộ. Lúc mà cúng nhang cũng chưa có tàn hết cây thì cánh tay của tôi hết đau nhất và bình thường trở lại. Thực sự mà nói tôi không biết là tại sao luôn. Phải nói là một bài học nhớ đời. sẵn đây tôi có đôi lời khuyên các bạn xin đừng tò mò quá nhiều về vấn đề tâm linh. Nếu các bạn chưa chuẩn bị được tâm lý đối diện, tại vì theo tôi bức màn ngăn che mỏng manh lắm. Đôi lúc các bạn phải hối hận nếu phạm vào. Xin làm ơn hãy sống bình thường là tốt rồi. 13 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2020, Dạ Vũ xin dừng bút. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 408. Dịch Thảo sẽ tiếp tục mỗi ngày nếu được gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện ma kế tiếp để chúng ta có một nguồn giải trí và biết được những câu chuyện tâm linh đang xảy ra khắp nơi mà có đôi khi chúng ta chưa từng trải nghiệm qua cũng chưa từng biết đến. Và đặc biệt nữa là